các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả lời được. Đó là người đàn bà đang đứng một mình ngoài cơn gió ấy là ai? Và tại sao giờ này lại có mặt ở chỗ xảy ra tai nạn? Nhĩ vậy, Huy vén màn cửa để nhìn ra đường và chàng chỉ nhìn thấy cây cột điện chứa ra những đóa hoa héo úa rộn nét dưới ánh đèn vàng. Và người đàn bà kia đã biến mất. Thuở nhỏ, chàng thường nghe người lớn nói rằng, người chết và nhất là những người chết oan trong vòng 3 ngày thường hay hiện về nơi mà họ đã chốt hơi thở cuối cùng. Đêm nay, nguy nhẩm tính thì thấy vợ của thành cũng đã chết được vài ngày và linh cảm rằng người đàn bà đứng co ro ngoài trời lúc nãy chính là hồn ma của thủy. Từ lúc nghĩ đó là thủy, Huy không tài nào dỗ được giấc ngủ và nằm chằn trọc mơ mơ màng màng cho đến sáng. Hôm sau cũng thế, khi về đến nhà, Huy lại thấy bóng người đàn bà dưới chân cột điện, nhưng lần này, dáng người có vẻ mệt mỏi nên đã ngồi gục mặt xuống để ôm chặt lấy gốc cây cột điện. Huy không dám dừng xe và cũng không dám bước ra khỏi nhà, chẳng tính gọi điện thoại cho cảnh sát. Hãy sai cứu thương đến để coi người đàn bà đó là ai, có cần giúp đỡ gì không?" Nhưng mấy lần cầm điện thoại lên, Huy lại bỏ xuống, bởi khi nhìn ra ngoài đường thì cái bóng ma ấy thất thểu đứng lên, đi qua đi lại. Nhưng khi chàng sắp sửa quay xó, thì bóng người đàn bà ấy lại biến mất trong sương mù. Qua đêm thứ 3, Huy nhất định làm gan Xin sợ cho về sớm, vào nhà mặc thêm áo ấm và đứng lặng bảng gần nơi xảy ra tai nạn, để xem cái người đàn bà xuất hiện mấy tối qua là người hay ma. Trời lạnh, chẳng phải đốt thuốc và viết liên tục để trấn áp cái sợ đang làm chàng run lên cả người. Thỉnh thoảng, một hai chiếc xe hơi lạc lõng đi giữa đêm khuya mịt xương, cũng mất hút nhanh như dao xẹt. Đường vắng tanh, Ngoài trừ tiếng gió hú thổi phần phật, làm tung bay những cánh hoa héo trên thân cây cột điện và tiếng giấy giấy nil non dưới bụi cỏ, làm Huy không còn giữ vững được ý định nữa, đành bỏ cuộc để bước vội vào nhà. Cửa nhà mở sẵn nên chàng không phải mò tìm lỗ khóa, nhưng Huy có chút ngạc nhiên khi thấy đèn điện trong nhà đã tắt tối thôi. Chàng nhớ lúc lấy thêm áo ấm mà đi ra ngoài, Cái đèn ngủ để bên đầu giường của chàng đã được bật sáng, thế mà bây giờ lại tắt ngấm. Dựa tay lên công tắc điện lật bật, bỗng Huy giật bắn cả người khi thấy một bàn tay ấm áp đè chặt lên tay chàng. Định thần, và nhờ ánh đèn vàng mờ nhạt từ bên ngoài đường hắt vào, Huy thấy người đàn bà đang đứng gần chàng chính là Thủy, vợ Thành, người đã chết vì tai nạn xe hơi cách đây mấy ngày. Khuôn mặt nàng vẫn vậy, dự dàng y như nét xanh ngủ mà chàng đã nhìn thấy khi nhân viên cứu thương khiêng xác nàng đặt lên băng ca. Nhưng tối nay lại chất chứa thêm vẻ đầy muộn phiền. Quá hoảng sợ, chàng ủ ớ nói không nên lời. Và dù không khí trong căn phòng ngủ của chàng ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều. Nhưng Huy vẫn thấy một luồng khí lạnh sẽ dần dật khắp thân thể, khiến chàng ru lên từng chặt. Hơi đàn bà hình như thấy được nỗi sợ đang ngập tràn trong lòng Huy nên cất tiếng nhỏ nhẹ. "Em biết anh đang tìm em nên em phải lẩn tránh vào đây." Huy rút ngay tay lại và nhắm nghiền mắt để khỏi phải nhìn thấy mặt hồn ma, rồi run giọng nói. "Chị, chị chị về đây để làm gì?" Hồn ma lùi lại, đứng ẩn mình trong một góc của căn phòng. Trong khi Huy chờ đợi mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời tưởng hồn ma đã biến mất. Huy mở mắt ra và thấy hồn ma vẫn còn đó, nhưng đã cởi bỏ áo khoác mặc bên ngoài để trên đầu giường. Dù khép mình trong góc tối, nhưng Huy vẫn nhìn thấy rõ bởi khoảng cách giữa chàng và hồn ma chỉ có mấy bước. Trông thủy gầy gò đến tội nghiệp và mái tóc xõa dài hòa xòa trước mặt cũng không che giấu được hết nét đẹp mà nàng đã có lúc sinh thời. Bỗng như có một mãnh lực vô hình